Trường 336, người đàn ông khiến người ta hoảng sợ. Hạ nhược vũ uống như quên hết tất cả, giống như xung quanh chẳng có liên quan gì đến cô. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải uống hết chai rượu này. bỗng nhiên một bàn tay vươn ra cướp đi chai rượu trong tay cô, dùng sức ném mạnh vào tường, phát ra tiếng vang trói tay, bình rượu vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất. Hạ nhược vũ kho người, tay trống vào đầu gối thở dốc còn một chút nữa, suýt chút nữa cô sẽ uống xong, vì sao lại cản cô. Trong phòng tiệc lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng thở hồn hền của hạ nhược vũ, em điên rồi à. Mặc dù hải không tìm người, mà hôm nay chỉ tới bàn công việc đương nhiên là có người mời anh, có điều không ngờ là lại thấy cảnh khiến máu anh sôi trào như vậy. Người phụ nữ đáng chết này uống nhiều rượu như vậy. Hạ nhược vũ có vẻ không nhìn thấy mặc du hải, ánh mắt nhìn chằm chằm tổng giám đốc trương, cười nói tổng giám đốc trương, coi như tôi đã tuân thủ lời hứa hẹn rồi, nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui vẻ. Tổng giám đốc Trương thấy Mạc Du Hải thì đã đủ kinh ngạc, nghe giọng điệu của Mạc Du Hải với Hạ Nhược Vũ trong lòng suy nghĩ một phen, cười nói, đương nhiên. Phía sau lưng cô có một cây đại thụ như vậy, lo gì không có dự án lớn, người phụ nữ này che giấu quá kỹ. Nhưng tên triển không vui, mặc dù người đàn ông bên cạnh Hạ Nhược Vũ nhìn rất dọa người, nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn chưa uống hết rượu, Hạ Nhược Vũ tôi đã nói là phải uống hết chai rượu mới được cô như vậy là sao chứ? Anh ta chỉ là giám đốc kinh doanh của một công ty nhỏ tự nhiên không đủ tư cách để biết tới Mạc Du Hải cho nên không nhận ra thân phận của anh. Kiều Duy Nam vốn đi theo xem náo nhiệt vừa vào đã chừng mắt nhưng bây giờ đã khôi phục lại bình tĩnh thuận tiện thắp một nén nhanh cho mấy kẻ vô tri này. Chán sống rồi mới có thể bắt nhược vũ uống nhiều như vậy. Hạ nhược vũ cao may, hơi thở còn chưa bình phục dạ dày nóng như lửa trên mặt dáng chống đỡ nói anh triển đừng có mà quá đáng. Ô tôi quá đáng chỗ nào, lời tôi nói tất cả mọi người đều nghe được cô chưa uống hết muốn trách thì đừng trách tôi, chỉ cần cô uống lại bình rượu kia thôi. Trong mắt triển thạc có bao nhiêu khiêu khích và phách lối không cần nhìn cũng biết. Không khí trong phòng tiệc dường như càng ngày càng hạ thấp. Những người khác đều kinh hãi nhìn một bóng người nào đó, và bắp chân của họ rung lên ngay khi anh liếc nhìn họ. Hạ nhược vũ cố nén sự run rẩy trong lòng và buộc mình không để ý đến người đàn ông xuất hiện bên cạnh mình, như thể hai người chỉ là những người xa lạ trên phố. Nằm mơ đi, hạ nhược vũ nói. Vừa nhắc chân một bước mùi rượu sông lên não suýt chút nữa ngã sấp mặt trong lòng cảm thấy không ổn tác dụng của rượu bắt đầu bốc lên. Người đàn ông bị bỏ qua từ đầu đến chân, khuôn mặt lạnh như băng, lấy bản thân làm trung tâm trong vòng 5 mét ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt hết tất cả. Những người kia thấy biểu cảm trên mặt anh, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt lui về sau một bước. Trương Vĩ cũng giật mình, chẳng lẽ triển thạc nói gì làm phật ý người kia. Có người còn không sợ chết tiến đến đẩy ai đó, triển ta còn chưa tới gần hạ nhược vũ. Ngực tê dần, cả người lui về sau mấy bước, ôm ngực lăn trên đất Á, đau chết tôi rồi, xương sườn của tôi, mọi người đều sợ hãi trước sự thay đổi đột một này và nín thở. Nhìn tới người đàn ông lạnh lùng kia, đáy lòng phát sun. Hạ nhược vũ đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại, hai tay để hai bên hông không tự chủ nắm chặt. Đã chọn đẩy cô vào chỗ chết vì sao còn muốn ra tay, cô không cần anh thương hại. Tổng Giám Đốc Trương, không bằng chúng ta ngồi lại uống một chén, cháu sẽ xin lỗi chú. Mặc kệ cơn tức giận sắp bùng nổ của ai đó, hạ nhược vũ cười với Tổng Giám Đốc Trương, bộ dạng quyến rũ động lòng người kia khiến cho Kiều Duy Nam đứng cạnh hít vào một hơi lạnh. Nhược vũ muốn đổ thêm dầu vào lửa à, bạn của anh ta còn đang không nhịn được cô còn không sợ chết mà khiêu khích. Trong lòng không khỏi dơ một ngón tay cái cho cô. Hy vọng sau này cô có thể cứng rắn như thế. Mặc dù Trương Vĩ không rõ mối quan hệ của Mạc Du Hải và Hạ Nhược Phú, nhưng nhìn Mạc Du Hải vì Hạ Nhược Phú mà đã bay triển thạc vậy thì quan hệ của họ nhất định không tầm thường, cũng không dám trắng trận như vừa rồi nữa. Nhược Phú à, có phải cháu uống say rồi không, vẫn nên sớm về nghỉ ngơi một chút đi, sao Tổng Giám Đốc Trương lại đột nhiên không chào đón Nhược Phú vậy, không phải vừa rồi Tổng Giám Đốc Trương còn muốn Nhược Phú tiếp chú sao? Hạ Nhược Phú bất mãn hờn rỗi một tiếng, bước chân lung lay, đi về phía Trương Vĩ. Nhìn đến ánh mắt giết người của Mạc Du Hải, Trương Vĩ giật mình một cái, liên tiếp lùi về sau hai bước, lúc trước chỉ ước Hạ Nhược Vũ có thể chủ động ôm ấp yêu thương, bây giờ lại nhìn cô như thế dịch bệnh mà trốn tránh. Anh Mạc Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi và cô Hạ đây không có gì cả, có lẽ cô ấy uống nhiều quá nên say mất rồi, đều nói sẵn thôi, may mà vừa rồi ông ta vẫn chưa làm gì cô, Mạc Du Hải như trời ở Đà Nẵng, tùy tiện dậm chân cũng khiến đất trời Đà Nẵng phải rung chuyển. Không ngờ Hạ Nhược Vũ lại dính líu tới anh. Hạ nhược vũ vẫn chưa bước được một bước, bả vai đã bị đè lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, làm loạn đủ chưa. Cơ thể cô đột nhiên run lên, cố gắng đè nén khủng hoảng trong lòng ổn định tâm trí, quay đầu nhìn anh, sao, bác sĩ Mạc ăn no không có việc gì làm nên xen vào chuyện bao đồng à. Mấy ngày này chịu bao tủi thân và khó xử, bản thân luôn tỉnh táo lại vì đắm chìm vào thế giới mà Mạc Du Hải tạo ra nên quên đi an toàn của bản thân. Rõ ràng là đã cảnh cáo bản thân không nên liên quan gì đến anh nữa, tất cả đã vỡ lở ra ngay khi cô nhìn thấy anh. Cô cười mỉa mai nói, cũng phải, bác sĩ mạc chăm sóc người bị thương, không nhìn được người ta chịu khổ, nhưng tiếc là hôm nay anh nhầm rồi, tôi và Tổng Giám Đốc Trương có chút việc cần trò chuyện, không phiền anh ra tay. Nếu không phải tình huống không đúng, Kiều Duy Nam cũng muốn võ tay cho dũng khí của hạ nhược vũ. Trương Vĩ nghe vậy, cả người như đổ mồ hôi lạnh nhược vũ, cháu đừng nói lung tung chứ. Đây là muốn hại chết ông ta à? chương 337, chán sống rồi. Vậy sao, giọng nói của Mạc Du Hải lúc này khiến người ta không thể nghe ra được ý nghĩ thực sự trong lòng anh, nhưng âm điệu rung động truyền đến bên tai mọi người, giống như băng chọc vào trong lòng, lạnh lẽo rung động. Cái này chắc hẳn là khí thế vương giả, chỉ cần một ánh mắt một lời nói cũng đủ khiến bọn họ hoảng sợ. Người mạnh chân chính thì không cần bất kỳ ngôn ngữ gì cũng có thể nghiền nát người thành cát bụi. Mạc Du Hải có khí chất đáng sợ như vậy. Áp lực trong lòng Hạ Nhược Phú không hề nhỏ, nhưng cô nhất quyết cúi đầu cúi đầu trước Mạc Du Hải, cộng thêm uống rất nhiều rượu tương dương với việc ăn phải gan hùm mật gấu, khí thế cực kỳ mạnh mẽ còn suýt chút nữa thì hất tay Mạc Du Hải đi. Triển thạc bị đá trên đất nhưng không có ai quan tâm, nằm trên đất hồi lâu mới thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy căm hận và tức giận nhìn Hạ Nhược Phú. Nếu không phải do cô anh ta cũng không bị đá như vậy, hôm nay anh ta nhất định sẽ phải cho cô biết tay nhân lúc mọi người đang dồn lực chú ý tới Mạc Du Hải, anh ta lặng lẽ cầm một mảnh vỡ của chai rượu giữ chặt trong tay. Anh ta đứng lên lắc lư ôm ngực, đột nhiên vung cánh tay lao thẳng tới vị trí của Hạ Nhược Vũ. Tất cả mọi người đều bất ngờ, sững sờ nhìn mảnh thủy tinh nhọn trong tay triển thạc. Anh ta chạy về phía Hạ Nhược Vũ, trong miệng còn hung hăng gào lên: Hạ Nhược Vũ, đồ khốn tôi giết chết cô. Mấy người phụ nữ yếu đuối cạnh đó ôm ngực hét lên: trời ạ, nguy hiểm, mau tránh đi. Triển thạc anh điên rồi à, ai đó ngăn cản anh ta đi, hạ nhược vũ không nhúc nhích, làm bộ không liên quan đến mình, giống như đối tượng mà đối phương đâm không phải mình, người đàn ông đứng cạnh cũng lạnh lùng, không có vẻ muốn ra tay. Trương Vĩ nhìn mà bồn chồn, cái tên triển thạc ngu ngốc này, không nhìn thái độ của ông đối với Mạc Xu Hải thế nào mà dám động vào hạ nhược vũ. Mặc dù không phải do ông chỉ định, nhưng mà xảy ra trong tiệc rượu của mình thì cũng không trốn được trách nhiệm. Ông ta ho lớn nói, bảo vệ, mau gọi bảo vệ, kéo người này ra cho tôi. Kiều Duy Nam thấy cả hai đều không có phản ứng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây chẳng phải là trông đợi mình ra tay à. Mặc dù lâu rồi không có đánh người, tay cũng có chút ngứa ngáy. Thời gian có vẻ rất dài, trên thực tế là chưa đầy một phút. Hai mắt triển thạc đỏ ngầu, làm gì quản những thứ khác, chỉ muốn sông tới đâm cho người phụ nữ tên hạ nhược vũ kia một nhát. Một bóng người nhoáng một cái, đứng trước mặt anh ta nhe răng cười, triển thạc sững sờ một cái, ngay khi anh ta ngây người, phần bụng liền bị người ta đạp một cái. Mặt anh ta liền trắng bạch thống khổ ôm bụng lùi lại, đau đến không thở nổi, mảnh thủy tinh rơi xuống đất phát ra âm thanh nho nhỏ. Kiều Duy Nam chỉ coi là chơi vui, nhặt mảnh vỡ lên ước lượng chép miệng nói, miếng này mà đâm trên người nhược vũ thì không được rồi. Anh ta chỉ nói đùa một câu. Một giây sau, mảnh vỡ liền bị người khác đoạt lấy. Hạ nhược phũ ngơ ngắt nhìn anh, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy bả vai gầy yếu của cô, đi tới triển thạc đang đau khổ trên mặt đất kia. Cô như có thần giao cách cảm, làm gì còn có vẻ lạnh lùng, kéo thật chặt quần áo của người đàn ông, giọng nói có chút căng thẳng nói, mặc dù hải, anh định làm gì cái người này không phải định làm gì đó đấy chứ. Không chỉ mình cô mà Kiều Duy Nam cũng nghĩ đến bạn mình sẽ làm gì tiếp theo, bất đắc sĩ ôm chán, đều là do anh ta nhiều chuyện, xem ra hôm nay không thể không gọi xe cứu thương rồi. Anh làm gì, anh muốn làm gì, đừng có làm loạn, anh biết cậu của tôi là ai không. Triển thạc nhìn người đàn ông như quỷ sai nơi địa ngục từng bước tới gần mình, ánh đèn chiếu vào mảnh thủy tinh lấp lánh. Anh ta cũng thấy hoảng hốt ngay cả dũng khí đứng dậy cũng không có, hai tay trống trên đất không ngừng di chuyển về sau. Chỉ muốn rời xa người đàn ông đáng sợ trước mặt. Trong lòng cô không nói gì, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của anh, động ta nhanh, chuẩn, chính xác đâm vào đùi của triển thạc. Tiếng kêu như lợn bị chọc tiết gào lên, vang khắp phòng bao, triển thạc run rẩy ôm lấy đùi, kêu gào, chân của tôi, chân của tôi đau quá, mau cứu tôi, mau cứu tôi, tiếng kêu thảm khiến mọi người đều nhận ra được sự đáng sợ của người đàn ông trước mặt, những người lúc trước từng chế nhạo hạ nhược vũ, sắc mặt cũng tái nhật cả. Kẻ yếu tim ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trương vĩ cũng khó coi, mặc dù hải làm vậy là hoàn toàn vứt đi mặt mũi của ông ta, ông ta nhìn máu đỏ tươi từ từ nhuộm đỏ thảm. Trong lòng cũng run lên, dù sao lúc này ông ta cũng có ý đồ với hạ nhược vũ không kém gì triển thạc. Trước mặt ông ta không dám nói gì, chứ đừng bảo là cầu tình cho triển thạc, chỉ đành bảo vệ bản thân trước, chờ cơ hội trả lại trong tương lai, có điều ông ta vừa nghĩ đến điểm này, ra đầu bỗng tê dại, ngẩn đầu liền thấy cặp mắt lạnh như băng của Mạc Du Hải nhìn trăm trăm mình. Chẳng lẽ, Mạc Du Hải đã thấy rõ ý nghĩ trong lòng ông ta, nghĩ tới khả năng này, trong lòng càng không cách nào an tâm. Chuyện được cập nhật mỗi ngày. Ông ta tưởng Mạc Du Hải sẽ xử lý mình, kết quả anh chỉ nhìn một cái rồi rời mắt đi chỗ khác nghĩ mà sợ, sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh. Mạc Du Hải quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết. Hạ Nhược Vũ nhìn triển thác như một con chó đang hấp hối, hoảng sợ mà e ngại nhìn bọn họ cứ như bọn họ mới là ác quỷ lấy mạng người vậy. Đúng vậy, người bên cạnh cô còn đáng sợ hơn ác quỷ. Giết gà dọa khỉ, muốn cho cô biết thân phận của anh lớn cỡ nào sao? Cô phải cười xã giao tiếp khách vài ngày, còn anh chỉ cần dùng một ánh mắt một câu là nhẹ nhàng giải quyết. Cô ngu ngốc cỡ nào mới tự cho là bản thân hiểu rõ người đàn ông bên cạnh mình. Mặc dù hải đáng sợ không phải cô có thể tưởng tượng được ví dụ như hiện tại có phải sẽ có một ngày anh cũng sẽ thức giận đối với mình như vậy. Hạ nhược vũ không chắc. Thấy cô im lặng, mặc dù hải có chút không vui, giọng điệu vẫn như cũ tổng giám đốc trương. Anh, anh mạc, trương vĩ bị hù thật trọng đáp. Cánh mắt anh lạnh lê ô nhìn ông ta ôm người bên cạnh chặt hơn một chút như muốn tuyên bố với tất cả mọi người cô là người phụ nữ của anh Tổng Giám Đốc Trương có lòng rồi. Một câu nói nhẹ nhàng của Mạc Du Hải khiến cho Trương Vĩ bồn chồn có chút không hiểu rõ dụng ý trong câu nói của anh đang định mở miệng hỏi thăm. Chỉ thấy anh cười như không cười mà nhìn mình, nói có thời gian tôi sẽ từ từ trả lại. Người phụ nữ của Mạc Du Hải mà cũng dám ngấp nghe, chán sống rồi à. chương 338, Sự Dịu Dàng của Anh Trương Vĩ bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho hoảng sợ anh làm sao có thể biết được suy nghĩ của mình đối với hạ nhược vũ. Không đợi ông ta tìm hiểu kỹ anh đã thu lại ánh mắt liếc mọi người một vòng, rồi ôm lấy người phụ nữ trong ngực thong dong mà đi. Bọn họ rời đi rồi, không khí trong phòng mới ổn định lại, ai cũng sợ hãi, miệng thở phào, liếc nhìn nhau, ngầm hiểu sự em ngại và lo lắng trong mắt nhau. Tổng Giám Đốc Trương, rút cuộc anh mà có lai lịch gì ông nhanh cho chúng tôi biết đi, để chúng tôi còn có sự chuẩn bị, đúng vậy, đúng vậy, rút cuộc anh ta có lai lịch gì, khí thế mạnh quá triển thà còn nằm trên đất kia làm sao bây giờ? Bản thân không biết phải làm thế nào, đâu còn tâm trạng quan tâm đến người khác dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, mặc dù Hải sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc phải về sớm để bàn bạc với ai đó và đề phòng. Trương Vĩ nhẹ nhàng thở dài, người khống chế cổ phần chân chính của Thịnh Hoa cái gì, sao có thể là anh ta? Con trẻ tuổi như vậy, nhớ chuyên chấm oan nhé, chúc luôn vui vẻ trương vĩ không tiếp tục để ý âm thanh hốt hoảng sợ hãi của bọn họ nữa, vẻ mặt nghiêm túc nhất chân rời đi. Triển thạc nằm dưới đất nghe hai chữ thịnh hoa thì cả người đều choáng váng. Đây là gia đình có quyền thế, trăm năm kế thừa có bao nhiêu vốn liếng không ai biết, điều duy nhất có thể biết là người có thể chống lại anh ở Đà Nẵng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nào dám còn ý định trả thù, ra khỏi cửa khách sạn, sát trời đã muộn. Hạ nhược Phú nhịn cho tới bây giờ, mới dùng sức đẩy người đàn ông ra quát lên với anh, mặc dù hải, anh chơi chán trượt chán rồi thì cút cho tôi, nói xong không nhìn anh, loạn trọng đi tới bậc khang. Bước chân cô như đang đi trên mây, trong đầu còn nghĩ tìm thành tích ở chỗ nào, chuyện làm ăn này vì mặc Du hải mà trôi mất thời gian của cô cũng không còn nhiều nữa. Cô nhớ tên mập hôm qua thèm nhỏ rãi sắc đẹp của cô, xem ra bản thân vẫn phải hy sinh một chút ngày mai hẹn hắn ra bàn chuyện. Bàn tay bị người ta kéo một cái, cơ thể theo quán tính lào đảo ngã về sau, vững vàng rơi vào một bức tường thịt cứng rắn. Hạ nhược vũ, em nói lại lần nữa, người phụ nữ đáng chết này, bị người ta bắt nạt mà không thèm đánh trả, bây giờ lại được đà lấn tới với mình. Kiều Duy Nam nhìn vẻ mặt u ám của bạn mình, rõ ràng rất thức giận nhưng lại không thể làm gì người phụ nữ bên cạnh, anh ta chưa từng thấy vẻ mặt này bao giờ. Đúng là người khác người, ai có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có điểm yếu, nhược vũ chính là điểm yếu của mạc du hải. Anh thả tôi ra khốn kiếp. Hạ nhược vũ bị xoay một vòng, dạ dàng cũng nhộn nhạo suýt chút nữa thì phun ra. Không đợi anh trả lời, liền dùng sức đẩy anh một cái, bước chân hốt hoảng vịn vào thùng rác bên cạnh ói lên ói xuống. Vị cồn nồng đậm tràn ra, dạ dày cô không có gì cả ngoại trừ rượu thì vẫn là rượu. Kiều Duy Nam đứng xem nào nhiệt thấy thế cũng muốn nôn theo. Chứ đừng nói đến người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ trước mặt. Lúc anh ta nhìn lại, mặc dù hải đã chạy đến bên hạ nhược vũ, võ lưng cho cô. Không uống được thì đừng cậy mạnh, em thực sự tưởng bản thân là ngàn chén không say à. Mạc Du Hải vừa đau lòng vừa lo, sớm đã quên đi phải tức giận chỉ hận không thể đập chết đám người kia, vừa rồi anh vẫn còn nương tay quá. Kiều Duy Nam nghe Mạc Du Hải nói, khóe miệng giật giật không tin nổi, không cần anh lo e, hạ nhược vũ không nói nổi nữa, tiếp tục nôn. Nôn đến chết đi sống lại, nước mắt như bão táp chảy ra, dạ dày cổ họng đều là vị nóng bỏng gai mũi, chính cô còn ghê giận, Mạc Du Hải lại còn tới vỗ lưng cho cô. Trong lòng cũng không biết do rượu hay do một cảm xúc nào đó làm đau. con nhìn gì, lấy chai nước tới đây, không thể quát người phụ nữ của mình, đành phải nạt người khác. Kiều Duy Nam giật mình, ngoan ngoãn đáp được. Ôi, anh ta chính là chân chạy bàn mà có điều nhìn thấy Du Hải bị vậy cũng đáng, hôm nay không uổng công theo tới, ngày mai sẽ nói khoác một phen với mấy tên khốn kiếp kia. Em còn biết khó chịu à, rõ ràng là quan tâm từ miệng mặc Du Hải lại như của trách. Hạ Nhược Vũ vừa nôn khanh, vừa trợn mắt, cô đã nôn thành thế này rồi còn không khó chịu chắc. Nhịn một chút uống nước trước rồi anh đưa đi bệnh viện kiểm tra, mặc dù Hải chưa từng võ lưng cho ai, lực anh cho là nhẹ, đối với cô lại có hơi mạnh tay. Cô có thể cảm giác được người đàn ông có chút lóng ngóng theo sau động tác lo lắng, đôi mắt lặng lẽ phủ một tầng sương mù cô khịt khịt mũi chửi thầm trong lòng là loại rượu hỏng gì mà uống nửa chai khiến cô cay cả mắt. Rượu pha với dịch vị được phun ra từ miệng sau khi dung hợp mùi vị có thể tưởng tượng được Nhưng người đàn ông chết tiệt kia không hề né tránh, anh cứ ôm chặt lấy cô, không cần biết có bẩn hay không, dùng tay áo sơ mi lau nước bọt cho cô. Cô thật không ngờ anh sẽ làm vậy, trái tim kiên cố như bị xuyên thùng một lỗ. Nếu anh tiếp tục lạnh lùng, cô còn có thể kiên trì vững tâm, nhưng sự dịu dàng của anh lại như đòn chí mạng. Phụ nữ quả nhiên là loài động vật dễ rung động. Cái tên kia sao mà chậm thế Kiều Duy Nam về đúng lúc nghe được bạn thân đang chửi mình tủi thân nói, tới đây, tôi đã nhanh lắm rồi, Mạc Du Hải liếc anh ta một cái Kiều Duy Nam lập tức im miệng. Mạc Du Hải vạn nước đưa cho hạ nhược vũ. Dạ dày khó chịu nên lúc này cô cũng không nhiều lời, liên tục uống mấy ngụm nước lớn mới miễn cưỡng đè lại cảm giác muốn nôn. Nhưng vẫn không nguyện ý nhìn đến Mạc Du Hải. Kiều Duy Nam nhìn hai người lại về dáng vẻ lúc trước, thở dài bất đắc sĩ, nhắc nhở, Du Hải, Nhược Vũ có thể bị viêm dạ dàng rồi, đi bệnh viện kiểm tra thôi. chương 339, biến thành người khác. Mạc Du Hải mặt lạnh, không nói hai lời bế người lên, trực tiếp đi ra xe. Hạ Nhược Phú sửng sốt một giây, lập tức gào lên, Mạc Du Hải thả tôi xuống, có nghe không? Giọng nói lớn, ánh mắt có chút tróng váng, cả người mềm nhún ngã vào trong vòng tay người khác càng giống như muốn cựu tuyệt. Làm cho cô không có cả tâm tình quát người ta. Trên thực tế cô cũng đang hét lên. Mặc dù hải liếc cô một cái, hạ nhược vũ, em mượn rượu giả ngốc à, có tin ngày mai tổng giám đốc của hạ thị sẽ thay người không? Động tác dễ dụa của cô ngừng lại, anh chẳng có gì ngoài chiêu y hiếp co. Nhưng lần nào cô cũng dính trong lòng kìm nén tức giận vì vị trí của ba mà cô nhìn. Kiều Duy Nam đứng bên trong gió lạnh, trơ mắt nhìn bạn mình đưa nhược vũ rời đi, chợt thấy bước chân mặc dù hải dừng lại, còn tưởng anh đã nhớ ra người bạn là mình đây. Nét vui sướng trên mặt chưa kịp vơi đi, thì ra là vợ chồng trẻ cãi nhau nhưng cũng nhanh chóng kết thúc cũng không quay đầu lại mà ôm người đi vào trong xe. Không đến một phút, chiếc xe thể thao gào thét rời đi. Cho bụi bốc lên khiến anh ta hát xì mấy cái, hồi lâu không phản ứng lại hiện thực tàn khốc. Anh ta bị lợi dụng xong rồi bỏ. Nhìn bóng xe xa dần Kiều Duy Nam không nhịn được hô lên quá đáng, sau này đừng gọi tôi nữa. Hạ Nhược Phú ngồi trên xe cũng không chịu an phận, ngồi sát vào cửa sổ, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mạc Du Hải tư thế như sợ anh sẽ nhào tới vậy. Khóe mắt anh không khỏi giật một cái, lạnh lùng nói, về nhà, vâng, cậu chủ tinh giang nhìn về phía trước chú ý đường xá hai bên. Hạ Nhược Phú nghe vậy thì không chịu, tôi không muốn về nhà, tôi muốn về nhà của tôi. Cô không thèm về với tên khốn kiếp này, đó không phải là nhà của cô, là của đôi cầu nam nữ bọn họ. Nghĩ đến cô vẫn còn tủi thân. Mạc Du Hải nhìn gương mặt đỏ hồng đánh thương của cô lộ ra da vẻ giận dữ, ánh mắt u ám, em say rồi, tôi không say, anh nghe chưa tôi không say. Hạ nhược vũ rũi ngón tay chọc vào người anh, tôi biết anh chính là cái tên khốn kiếp Mạc Du Hải. Tinh Giang ngồi trước nghe vậy suýt chút bật cười, cắn môi mấy lần, mới nhịn xuống, anh ta sợ mình mà cười thì chắc sẽ tầng dưới mà ngồi. Mạc Du Hải đang tức thì giờ lại cảm thấy bất lực, nắm lấy tay cô tới đây, tôi không qua tôi không muốn qua. Nhiều ngày bon ba vất vả như vậy, răm ba câu của anh khiến cô thấy khó chịu. Cô rút tay, nắm lấy cửa không cho Mạc Du Hải lôi qua. Mạc Du Hải nhìn động tác ngây thơ của cô, không nhịn được võ chán, lại sợ cô mở cửa xe, đành phải đưa tay kéo người lại. Mặc dù cửa xe đã khóa nhưng khó đảm bảo cô mở được hậu quả sẽ không lường được. Hạ Nhược Phú bị người ta ép buộc, vừa khoa trương hô to, không được đụng vào tôi cứu mạng với, có người muốn lửa bán con gái nhà lành, mau tới cứu tôi. Cửa sổ xe đang mở, xe của bọn họ đúng lúc vào khu náo nhiệt giọng nói của cô sau khi uống rượu truyền ra rất rõ ràng. Đã thu hút sự chú ý và tò mò của nhiều người. Tinh Giang suýt chút nữa cắn môi chảy máu. Vẫn hiên lặng đóng lại cửa sổ, anh A sợ không đóng thì người bên ngoài thật sự cho là bọn họ đang bắt cóc. Sắc mặt Mạc Du Hải càng tối hơn cả đêm, nếu không phải nghĩ đến tình cảnh say rượu của cô, anh sẽ không quan tâm đến cô, ngược lại anh sẽ phải chừng trị cô một phen. Trong lòng nghĩ thế nhưng vẫn không bỏ được mạnh mẽ kéo người qua bên mình, giam cô trong ngực không cho làm loạn. Hạ nhược vũ không làm loạn nữa, miệng vẫn lải nhảy không ngừng, giết người rồi, cưỡng bức chú cảnh sát ơi, mau tới, có người lừa bán trẻ con. Đọc phun tại chuyên chấm oan nhé tỉnh giang phía trước thật sự nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được cười không đến nửa giây lại nghiến răng nghiến lợi vì nhìn thấy ánh mắt như phun lửa của cậu chủ đang nhìn chằm chằm. Ôi, anh ta cũng vô tội mà. Hạ nhược vũ đủ chưa vẻ mặt anh cực kỳ khó coi, nhìn miệng nhỏ líu lo không ngừng của cô cuối cùng cúi xuống dùng miệng chặn lại. Trên người cô toàn mùi rượu, lan tỏa khắc xe. Cô bất mãn đẩy ra, mặc dù hải anh dám mắng tôi, ba tôi còn chưa mắng tôi, không phải anh thích hồng nhan chi kỷ sao, được tôi cũng có, xem ai hơn ai. Vừa nghĩ tới cái cô lục khánh huyền kia ngày nhớ đêm mong người đàn ông của mình trong lòng cô liền hoảng, mượn việc say rượu mắng anh tôi sẽ cho anh biết trên đầu mọc cỏ xanh là như thế nào. ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép Tình giang kìm nén đến sắp nội thương luôn rồi. Mặc dù hải lúc này bực rồi, không tự chủ cao giọng nói em dám. Coi anh chết rồi sao còn dám tìm chi kỷ gì đó. Hạ nhược vũ mạnh mẽ hết lại anh có thể tìm hồng nhan chi kỷ thì sao tôi lại không được. Em nghe ai nói hưu nói vượt. Mặc dù hải nhíu mày, nhất định là có người ở phía sau suối giục cô, không thì bằng trí thông minh của cô, sao có thể nghĩ tới những thứ này. Anh đừng gạt tôi, tôi đều biết trong lòng anh chỉ có lục khánh huyền, hạ nhược vũ càng nghĩ càng tủi thân, anh còn vì người phụ nữ khác mà mắng tôi. Không đợi mạc du hải phản ứng kịp cô liền khóc hòa lên một tiếng, vừa khóc còn vừa đếm ngón tay liệt kê tội trạng của anh. Anh còn bắt nạt ba tôi, tôi hận chết anh anh còn vì người phụ nữ kia mà đổi chức vị của ba tôi. chương 340, uống rượu làm âm ý. Hạ Nhược Phú cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của Mạc Du Hải, tay còn có chút đau, ngay cả thịt của anh cũng bắt nạt tôi, hu hu tôi không muốn ở cùng anh, tôi muốn ly hôn, muốn ly hôn. Không được khóc, không biết lần thứ bao nhiêu cô đòi ly hôn với mình, Mạc Du Hải cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt một cái, hô hấp có chút gấp gáp. Đột nhiên bị mắng, Hạ Nhược Phú ngẩn người quên cả khóc cặp mắt sưng nước tủi thân nhìn anh, giống như một con mèo đáng thương. Trái tim Mạc Du Hải tan chảy. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cũng dịu đi, nhưng sau khi nghe Hạ Nhược Vũ nói, anh gần như không thể thốt nên lời. Mặc dù hải, anh còn mắng tôi, ngày mai tôi sẽ về bên Hàn Công Danh, đừng tưởng rằng anh có bạn gái cũ thì tôi không có tôi còn nhiều hơn cả anh, Hạ Nhược Vũ thực sự uống say quá, nếu không sẽ không nói ra mấy lời hờn dỗi thế này. Nếu không phải biết cô say, Hàn Công Danh sẽ không được thấy mặt trời ngày mai. Qua một hồi, mặc dù hải còn tưởng cô tỉnh rồi, biết mình nói sai nên nằm trong ngực sám hối. Ai ngờ cô ngủ luôn rồi. Tinh Giang nắm chắc tay lái, sợ mình không cẩn thận lại bật cười, hạ nhược Vũ đúng là gan to bằng trời. Cuối thu có hơi lạnh, hạ nhược Vũ lại uống nhiều rượu nên không thấy gì, tuy vậy bị trúng gió sẽ vẫn bị cảm lạnh, mặc dù hải cẩn thận nhấc đầu cô lên, cởi áo khoác choàng lên người cô. Nhìn gương mặt thanh thuần say ngủ, khó tưởng tượng ra lúc tỉnh lại ương bướng cỡ nào. Biết tiểu lượng cô kém như vậy, sau này anh tuyệt đối sẽ không cho cô uống nữa. Xe nhanh chóng đến chỗ ở. Mặc dù hải muốn bế cô xuống, hạ nhược phũ lại đột nhiên mở mắt ra, lập tức nhìn bốn phía xung quanh, không nói gì, đôi mắt sáng cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy. Lâu đến nỗi anh đang nghĩ xem cô tỉnh rượu hay lại bắt đầu làm loạn. Kết quả cô ngồi dậy, bình tĩnh hỏi, về đến nhà rồi. Không đợi anh trả lời, tự mình nói, cảm ơn đã chiêu đãi, sau đó không nhìn anh, sửa sang lại quần áo, xài bước đi về phía trước. Tinh Giang đứng tại chỗ sững sốt mấy giây, dùng sức nhéo bắt đùi mình, ngăn tiếng cười đang trực chờ trong cổ họng. Sắc mặt Mạc Du Hải lúc đầu cực kỳ khó coi, lúc này nhìn Hạ Nhược Vũ như vậy, khóe miệng cũng không nhịn được dương lên, có điều cô chưa đi được mấy bước, cơ thể nghiêng ngả mấy lần, anh đành đi theo phòng khi cô trượt chân. Tinh Giang cũng không ngốc đến nỗi đi theo sau, chờ bọn họ rời đi rồi, hai tay trống ở đầu xe cơ thể run lên, ai không biết còn tưởng anh ta bị trúng gió. Anh ta không nhịn được nữa rồi, Hạ Nhược Vũ đúng là buồn cười. Hạ Nhược Vũ vẫn còn kiên cường. Không cho Mạc Du Hải hỗ trợ siêu vẹo đi về trước nhiều lần Mạc Du Hải nhịn không được muốn đỡ cô cô lại tự mình ổn định cơ thể đi về phía trước. Đi tới ngã ba, đầu ngó quanh, miệng lầm bẩm, nhà cũng mình sao sửa lại rồi, làm gì có thang máy nhỉ, nhà của em có. Mạc Du Hải đi theo sau lưng từ tốn nói. Ồ, hạ nhược vũ gật đầu đi vào thang máy, cũng không ấn tầng lầu cứ nhìn chằm chằm như vậy, dường như muốn dựa vào ý thức để thang máy chuyển động. Mạc Du Hải nhìn hành vi trẻ con của cô cũng không phát hiện trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều, đưa tay ấn thang máy. Cảm giác được thang máy đang không ngừng lên cao, Hạ Nhược Phú Hải lòng gật đầu, không tệ, nghe lời. Thang máy vừa mở cô đá giày, vứt túi sách sang một bên, một mình đi một vòng trong phòng khách ngay khi Mạc Du Hải tưởng cô đi tiếp phòng nữa cô lại đi lên cầu thang lên tầm tên. Mạc Du Hải vẫn quan tâm không nói lời nào, nhìn cô làm trò vui trong lúc say. Hạ Nhược Phú đẩy một cánh cửa, bắt đầu cởi quần áo. Nóng quá, Mạc Du Hải đẩy cửa thấy đường cong duyên dáng của cô lộ ra không sót chút nào, mái tóc đen xóa xuống, cương mặt mơ hồ nhìn qua cứ như tinh linh nào đó rơi xuống trần gian. Có một sự ngây thơ mơ hồ trong sự quyến rũ. Viết hầu không tự chủ chuyển động, ánh mắt nóng rực lên. Hạ nhược vũ quay người lướt qua Mạc Du Hải, căn bản không cảm giác được trong phòng có người, trực tiếp đi vào phòng tắm, cặp chân trắng nõn kia cứ như đang dẫm trong lòng anh. Đáy lòng rung động theo. Một lúc sau, trong phòng tắm có tiếng nước chảy, mặc dù hải cũng cảm thấy khô khốc kéo cổ áo của mình để hô hấp dễ dàng hơn, nếu không phải anh kiểm soát tốt thì bây giờ cũng đi vào. Chỉ là hai người còn đang chiến tranh lạnh, nếu sáng mai hạ nhược phủ ngủ dậy nhất định sẽ nghĩ mình gặp rủi ro. Nhìn thấy cô còn đang tắm, mặc dù hải định xoay người đi ra ngoài, nếu ở lại anh cũng không đảm bảo có thể khống chế được dù sao anh đã nhịn vài ngày rồi. Đọc thêm cô vợ xấu xí hạ tịch nghiên chuyện oan. Ngay trước khi đi ra, có một âm thanh tanh tách từ phòng tắm, sau đó người phụ nữ hét lên, rồi lại không có âm thanh bên trong. Mặc dù hải vội vàng đi vào, hạ nhược vũ, em sao thế? Trong phòng tắm sương mù mờ mịt, chỉ có tiếng nước chảy, anh nhìn một vòng không thấy ai, trái tim cũng thấp thỏm theo, người phụ nữ này không phải ngã ra ngoài rồi đấy chứ, đây là tầng cao đấy. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay liền xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, anh chạy nhanh đi tới bên cửa sổ, phát hiện không có người mở cửa sổ giấu vết trong lòng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Đi tới vị trí bên trong, mở rèm tắm, phát hiện người phụ nữ khiến anh lo lắng lúc này đang ngồi trên bồn cầu cúi đầu im lặng. Anh cho rằng cô đang sợ hãi, và vừa đến gần, anh đã nghe thấy một tiếng cào nhào, giống hệt như âm thanh trong xe. Mặc dù Hải chịu đựng cảm xúc muốn bóp chết cô, anh đi tới bế cô lên. Đi vào phòng ngủ, dưới ánh đèn mở cầm cô có vẻ nhọn hơn trước, cơ thể cũng nhẹ đi, mặc dù Hải nghi ngờ nếu mở cửa sổ ra, gió chắc chắn sẽ thổi cô bay mất. Lông mày không khỏi nhíu chặt người phụ nữ này rốt cuộc có biết chăm sóc mình không, sao lại tra tấn bản thân thành thế này.